Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8 của bộ truyện Quỷ nhảy sát trong không giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay trên kinh hẻm chuyện ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 8 bộ truyện Quỷ nhảy phạm sát của tác giả Hà Dương. Đạo sĩ cầm thanh kiếm bước lại gần bậc cả tâm, một tay vùng kiếm chém xuống miệng đọc lớn. Thần thánh gia bảo cấp cấp như luật lệnh, thần công hộ thể phù hộ cả đời, ngàn dao chém tới ngàn dao gãy, muôn kiếm chém tới muôn kiếm bay. Thần công hộ thể mình đồng ra sắt yêu ma có tới yêu ma tán, quỷ quái bất xâm trả linh hồn. Đạo sĩ vừa dứt lời toàn thân của bà cả tâm phát ra khói trắng Bay làn là trên mặt Đạo sĩ lấy bùa đồng chú rồi đốt lên Làn khói trắng ấy từ từ biến mất Bà cả tâm bấy giờ từ từ mở mắt Thằng theo chứng kiến cảnh ấy phải ha hớt mồm kinh ngạc Nó liền vội vàng hỏi Bà bà ơi bà sao rồi Bà cả tâm nhú mắt lại rồi chậm chậm mở ra Miệng nói yếu ớt Đây là đâu Sao sao bà lại ở đây theo đây là đâu bà con đây mày quá bà tỉnh rồi bà làm cho con sợ quá bà cả đứng ngay tay sân lim đằng trước dường hỏi đây là đâu sao trời tối thế thấp đẻ lên cho bà thằng theo nhìn ngoài trời nắng lên đất đỉnh ngọn cau cớ sao bà lại bảo trời tối nó vội vàng từ bàn tay sức mạnh của bà cả tâm dường hỏi bà bà nhìn thấy chưa tối quá Bà chỉ nhìn được lờ mở không rõ đây là đâu vậy thẻo. Chúng ta đang ở y quán của thầy lang Đêm qua tự nhiên bà mệt rồi liệm đi mà không nhớ chuyện gì sao. Bà cả tâm nhú mày đầu của bà đau như bố bổ. Bà đưa hai tay lên dây chán rồi lắc đầu. Bà đau đầu quá, không nhớ chuyện gì cả. Tại sao chúng ta lại tới đây chứ? Tối qua bà nhớ là về tới trạm ngựa huyện Giao Viễn rồi cư mà. Thằng Thèo hoang mang lắm Bà Cả Tâm vậy mà quên mất chuyện Ba con ma lên xe ngựa Nhờ tiếp phủ quan tri huyện Và những chuyện xảy ra sau đó Nó kể lại cho bà Cả Tâm nghe tất cả mọi chuyện Nhưng bà Cả Tâm Chỉ lắc đầu công nhớ Thằng Thèo lúc nãy nghi ngờ Rõ ràng tới qua bà đi tới cái giếng Lung quan lớn cho người đào giếng lên Thì bà mới mệt mỏi rồi liệm đi Thầy lang đề nghị Được khám cho bà Cả Tâm Để kiểm tra đứa mắt nhưng đạo sĩ giơ tay dừng lại ra hiệu ông liền nói thật ra bà ấy vốn là bị bắt mất hồn cho nên không nhớ những chuyện đã xảy ra thằng thèo không dám tin vào chuyện của đạo sĩ nói bởi lẽ bà cả tâm chỉ nhớ chuyện từ lúc vào quán cơm trở về trước nhưng rõ ràng tới khi đào giếng bà tâm mới ngất đi trước đó bà tới gặp quan tri phổ đều hoàn toàn bình thường Nếu nói như đạo sĩ thì chẳng phải bà cả tâm tới bị bắt mất hồn ngay từ lúc còn ở quán cơm. Đạo sĩ lúc này nói, nếu đúng là bà ấy đã bị bắt mất hồn từ lúc đạo giếng, trước đó là bà ấy bị nhập hồn cho nên mới hoàn toàn không nhớ ra mọi chuyện. Vậy còn đôi mắt của bà chủ tuyệt thì sao? Bây giờ phải làm sao? Tự nhiên bị bắt hồn xong bây giờ mắt mờ không nhìn rõ là sao chứ hả? Bà Cả Tâm bấy giờ cũng xác định được tình trạng đôi mắt bị mờ Không phải là trời tối Bà chưa thể chấp nhận được sự thật Cho nên đưa tay hoảng loạn khu khoáng xung quanh Người thầy thuốc đỡ tay của bà Tâm rồi chấn nan Bà bình tĩnh để tự kiểm tra mắt cho bà Thầy làng bắt đầu khám Tuy nhiên thầy khám cho con lệ để chấn nan tinh thần của bà Tâm Chứ thực chất ông ấy chẳng thể chứa được đôi mắt cho bà Đạo sĩ chậm rãi nói Đỡ mắt của bà ấy là do âm khí xâm nhập mặt thành như vậy Không phải uống thuốc là đỡ được đâu Thằng Thèo liền hỏi han Về đạo sĩ có cách nào cứu đôi mắt cho bà nhà tư hay không Giá nào tôi cũng sẽ đồng ý Thằng Thèo mạnh viện như vậy Bởi nó biết bà địa chủ nhà nó không phải khó khăn Hơn nữa bà đang là chủ của một gia sản khổng lồ Để lấy lại đôi mắt thì giá nào bà cũng đều chấp nhận Đạo sĩ liền đáp Vấn đề ở đây không phải là tiền Nó lại là cái duyên Trên đỉnh Thất Sơn có một cây hang đá lớn Trên hang đá có một cái giếng Gọi là giếng mắt tiên Nếu lấy được nước giếng đó về rửa mắt Thì mới mong tìm lại ánh sáng Thằng Thèo nghe thấy lên Thất Sơn Tìm giếng mắt tiên thì mừng lắm Thất Sơn chẳng phải là nơi ở Của Thế Tây Tạng hay sao Nó tin chắc có thể nhờ Thế Tây Tạng giúp đỡ Tuy nhiên vị đạo sĩ kia nói thêm Nói là giếng mắt tiên Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn thấy được giếng Nó chỉ hiện về với người có duyên mà thôi Mong là gia đình của bà địa chủ đây có duyên với giếng mắt tiên ấy Về đạo sĩ nói xong cũng không lưu lại mà rời đi ngay sau đó Thằng Thèo vốn tính chạy theo hỏi thăm thêm về giếng mắt tiên Nhưng đạo sĩ nói mình cũng chẳng biết nhiều hơn Sau khi sắp xếp đưa bà cả tâm trở lại nhà Thằng Thẹo lập tức thuê ngựa chạy cấp tốc về thất sơn. Cầu đường lấy nước trên giếng mắt tiên. Trước lúc đi, bà cả tâm còn đưa cho nó một lá bồ hộ mạng và dặn dò nó đi sớm về sớm. Vợ xin nước giếng vừa mời Thế Tây Tàng tới giúp đỡ. Bà cứ canh cánh trong lòng nỗi lo no với những hình ảnh bà nhìn thấy khi chuỗi chẳng hạt bị đứt. Bà tin tưởng đám ma cà ra mấy chính là điềm báo sự nguy hiểm, chứ không đơn thuần là hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu của bà. thằng theo không dám chậm trễ, nó phi ngựa ngày đêm, chỉ dừng chân khi đổi ngựa và ăn ngủ qua loa. Chẳng bao lâu nó đến đường Thất Sơn, lúc tới nơi nó xin vào gầm thầy Tây Tạng, thì lại hay tin thầy Tây Tạng đã rời khỏi Thất Sơn từ vài ngày trước. Thẳng theo không gặp được thầy Tây Tạng thì buồn lắm tuy nhiên nó còn một mục đích nữa là xin nước giếng mắt tiên mọi người nghe tới chuyện nó mở miệng xin nước giếng mắt tiên ai nấy đều sừng sốt một người đàn ông già tay chống gậy nước da đèn dám nắng bộ râu dài bạc phơ với đôi mắt sắc như mắt đại bằng lại nhìn chăm chằm về thằng thèo để hoài nghi ai cho cậu biết về giếng mắt tiến thằng thèo thật thà kể lại câu chuyện bà cả tâm và đạo sĩ Nghe xong ông cụ liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt tối lại vài phần. Chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi, cậu đã tới được đây, chị em là bà cả tâm ở nhà cũng khó lòng mà toàn mạng. Thằng theo nghe ông cụ nói vậy thì vô cùng sừng sốt, nó cũng quyết mong ông cụ giúp đỡ. Ông ơi, ông nói vậy là sao? Bà địa chủ nhà con bị làm sao ông ạ? Ông làm ơn làm phúc cứu lấy bà nhà con với ông cụ lúc này liền đáp: cậu đừng quá lo lắng. mấy ngày trước sư đồ tây tạng có nhận được thư báo từ kinh đô, cho nên cậu ấy đã quay trở lại kinh thành rồi. Vừa nãy ta cũng đã chuyển tin cho sư đồ tây tạng lập tức quay về làng thượng để giúp bà địa chủ. sư đồ của ta có cách từ cứu họ, còn cậu giờ có chạy về cũng không kịp cứu họ đâu. cậu mau theo ta tới một nơi. nếu cậu có duyên lấy được nước giếng mắt tiên Thế đôi mắt của bà địa chủ tâm Sẽ được cứu Thằng theo vui mừng quá Nó cảm ơn ông cụ dối xít Lập tức đi theo ông cụ Một thanh niên nghe vậy Thì vội vàng ngăn cản Sư phụ Người này từ xa đến Lại lịch bất minh Người không thể nào vì một kẻ xa lạ Mà tin tưởng đưa tới giếng mất tiền cho được Ông cụ liền chậm rãi nói Người theo sư phụ bao năm Mà không cảm nhận được gì hay sao Chuyện gì với sư phụ, sư phụ nói vậy là có ý gì? Trên người của kẻ này có cái gì đó đặc biệt? Người thanh niên đứng tận ngần không hiểu sư phụ nói gì, nhận thấy ánh mắt trốn tránh của đồ đệ ông cụ để nói. Chắc chắn sư đổ Tây Tạng đã để lại ấn trú trên người của cậu ta, hơn nữa cũng khai nhãn cho cậu ta biết được hai giới âm dương. Sư đổ Tây Tạng xưa nay nhìn nhận người rất chuẩn xác. Ta tin cậu ấy làm vậy át hẳn có quyền do Ngày thanh niên kia bấy giờ Cẩn thận quan sát thằng Thẹo Rồi gật gù, Dạ thưa sư phụ Còn đúng là sự ý quá Ông cổ quay lại mỉm cười với thằng thèo. Đi Tôi dẫn cậu đi tìm giếng mắt tiên Mong là cậu có cư duyên tìm thấy nó Thằng thèo Rồi chẳng hiểu chuyện gì Nhưng nó vẫn léo đéo đi theo ông cổ Hai người đi tới một hang núi ông cụ chỉ vào hang đá rồi nói: trước giờ chỉ có nơi này được truyền lại là có giếng mắt tiên. tuy nhiên giếng mắt tiên thế nào thì thực sự là chưa ai nhìn thấy. nếu quả thật cậu nghiệm ra được thì có thể lấy giếng mắt tiên đi bất cứ khi nào mà cậu muốn. ông cụ dẫn thằng theo tí đó rồi đưa cho nó kệ đuốc bảo nó tự vào trong ấy tìm kiếm. tìm chưa ra thì không thất vọng. Bởi thực tế cả trăm năm qua, chưa ai thấy giếng mắt tiên ấy như thế nào. Thằng Thèo nghe xong thì quả nhiên nước buồn rười rười. Nó cứ ngỡ cất công chạy đến tới thất sơn, sẽ lấy được nước giếng. Thế nhưng mà tới đây nó mới biết, cái giếng mắt tiên này chỉ là một truyền thuyết. Do vậy nó vẫn mạnh dạn bước vào bên trong hang đá theo lời chỉ dẫn của ông cụ. Lúc đó tại làng thượng mọi chuyện lại dối tung lên bởi cô bé Hải, cháu gái của nhà lý trưởng không hiểu sao, lại lăn xuống sông mà chết thảm. Cái chết của Hải vẫn khiến cho dân làng thượng sợ hãi khôn xiết. Họ biết được rằng chỉ cần có 7 người phụ nữ chết dưới cái khúc sông ấy, chỉ cần có 7 linh hồn và 7 quả tim thì lập tức đồng quỷ sẽ tái sinh. Bà Cả Mận báo tin dữ mà đánh rời cả chén thuốc. Tay của bà run rẩy, đôi mắt mở mờ, mờ như là sương mồ che phủ, nhưng bà vẫn lật đặt đứng dậy, toàn chạy ra ngoài. Đại và xa thế vậy thì kéo mẹ lại, bà tâm liền khóc ngất. Trời đất ơi oan nghịt mà, sao ông trời có mắt lại để cho những kẻ ác tiếp tục hại dân làng chứ? Tại sao con bé hải đáng thương lại chết? Xa chẳng thể nói chuyện, nó chỉ biết ôm lấy bà cả mà khóc, nước mắt giản rụa khắp khuôn mặt. Đại lúc này liền chấn an mẹ Mẹ đừng quá lo Chú Thẹo đã đi thất sơn Chẳng bao lâu thầy Tây Tạng sẽ tới giúp Chắc chắn làng thượng sẽ bình an Không mẹ lo lắm Cậu chính kia đang nhắm vào chúng ta Ngay từ cái ngày cậu chính Sắp xếp cho bà Ba Soan về nhà này Là họ đã nhầm trực tiếp Vào gia đình của mình Suốt của cậu chính kia là ai Có thâm thủ đại hận gì với gia đình ta Mà lại nhấn tâm ra tay Tàn động như vậy chứ Cậu Đại và cậu Sơn không chạy tới báo thêm tin dữ Mẹ cả Có tin từ kinh đô chuyển tới Cậu cậu phúc con nhà Chi Huyền gặp nạn Chẳng biết sống chết ra sao Vì cả người ví xe rơi xuống vách núi Còn nữa có cả Bà cả nghe thích như vậy Thì liền gấp gáp hỏi Còn chuyện gì Con nói cho mẹ nghe xem nào Cái thi thể của con bé Hải Nhà Lý cũng con, con người trộm mất rồi Bà cả nghe đến đây thì chân tay bóng như là rụng rời Bà gầu xuống đất mà than lớn Trời đất ơi chuyện này là sao Tại sao một cái xác cũng bị trộm mất chứ Nhà cô lý trường làm thế nào mà để cho người lạ vào trộm mất xác con bé hải đi như vậy Còn con không biết Con chỉ nghe dân làng đang đồn ở Mỹ cả lên Người ta sợ quá nên bán nhau về nhà đóng cửa trốn trong nhà cả rồi Rốt cuộc chuyện này là thế nào Có ai đó kể rõ cho tôi biết được không Thầy Đỗ Long bây giờ cũng ở ngoài về thầy liền đáp Chuyện này tôi mới nghe được từ chỗ người làm của nhà của lý trưởng Nghe đâu vài hôm trước con bé hải đã có biểu hiện lại Nhưng không ai để ý cầu Sơn và cầu Đại nghe thầy Đỗ Long nói vậy thì tò mò Thầy thì biết chuyện nhà đó hả Thầy rốt cuộc là sao Thầy kể cho chúng con nghe với hả Thế đấu long liền thở dài một nơi trầm chầm, chầm kể lại xảy ra Ở nhà của cụ lý trưởng Chủ ngày trước cụ lý trưởng nghe tin Cháu Đích Tôn là cậu Phúc Con nhà Quan Chi Huyền ra viễn Trốn lên kinh đô để dự thi Vì bực bội Cổ sai thằng Đèn lấy xe đưa cổ sang phủ Quan Chi Huyền để hỏi cho ra nhẽ Con bé hải thiết ông nội đi Nó chạy theo kéo tay của ông lại Lý nhí rồi nói ông ông đừng đi cháu ở nhà một mình sợ lắm. cô lý trưởng nghe cháu nói như vậy, săn máu trong người cho nên cổ sáng rồng. có cái gì mà sợ chứ? giữa ban ngày ban mặt thế này, có ai đó làm gì mà sợ? nhà còn có con sen, tí nữa thì bu mày về. ông phải xem manh phúc nhà bác cả như thế nào. nó có mệnh hệ gì thì ông sống còn nghĩa lý gì nữa. con bé hải nghe cô lý trưởng nói vậy. Nó quay mặn đi quẹt nước mắt. Cái bóng liêu siêu bước vào nhà. Con sen sợ con Hải đi không vững cho nên chạy ra đỡ lấy cổ chủ. Cổ lý trưởng lên xe ngựa đi sang nhà quan tri huyện. Tới tận đêm khuya mới về. Con bé Hải hôm ấy không đi ngủ. Nó ngồi chờ bằng được ông nội trở về. Vừa thấy ông nội nó chạy tới hỏi han, Thì bị ông nội rụng đi ngủ sớm. Nó tiêu nghiểu đi về phòng tuy nhiên đêm đó đèn phòng nó thắp sáng cả đêm con sen nói lúc đêm dậy đi vệ sinh thấy cô hải ngồi thù lù giữa cửa phòng con sen tưởng ma suýt nữa thì vỡ tim mà chết sen chạy tới dồn cô hải cô ơi cô cô vào phòng nghỉ đi chứ cô ngồi thế này mọi người tưởng ma lại bị cô dọa sợ vỡ tim ra mất hải không nói gì chỉ lặng lặng đẩy cửa đi vào phòng mái tóc che kín khuôn mặt Sen chẳng rõ là có phải hài đang khóc hay không. Những đêm sau đó, cứ nửa đêm là hài lại đi ra ngồi ở ngoài cửa như vậy. Sen ban đầu cũng lấy làm lạ lắm, thế nhưng sau đó thì cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Được 7 ngày hài nửa đêm ra cửa ngồi như vậy, tới ngày thứ 8 thì cô ấy không soạn tóc mà vẫn lên rất gọn gàng. Có điều lần này vừa thấy Sen cô ấy lại nở nụ cười. Chính nụ cười ấy làm cho con sen sợ tới mức suýt đói cả da quần Vì đáy mắt của cô Hải bấy giờ in hình hay đống trắng bóc Giữa ánh trăng lờ mờ soi xuống Làn da của Hải như thế mang theo màu bạc của mặt nước Con sen đứng trồn chân tại chỗ chẳng dám nhúc nhích Hải chỉ tay lên góc trời Miệng nói đúng một câu Ba ngày sẽ có người chết Con sen đổi hết cả da gà ra vịt Nó nhìn chằm chằm theo cánh tay của cô Hải Một lúc lâu sau quay lại Thấy cô Hải đã đi vào phòng Đóng cửa lại Lần này cô ấy đã thổi tắt đèn dầu trong phòng Đêm thứ 9 Sự việc vẫn xảy ra tương tự Như đêm trước đó Có điều lần này câu mà cô Hải nói ra lại là Hai ngày nữa con người chết Con sen nghe xong thì buồn ruột cả chân tay Nó chẳng hiểu câu nói ấy Có nghĩa là gì Để cô Hải vì phòng ngủ Nó chậm chậm bước về giường Tuy nhiên hình ảnh nụ cười với khuôn mặt Để ám ảnh của cô Hải Làm cho nó sợ Sáng hôm sau nó bẩm chuyện lại với cô Lý Trường Chẳng ngờ bị cô Lý Trường Bắn cho té tát Và hai lúc ấy có cô nhà đi vào Nó gọi luôn cô Hải vào hỏi chuyện Đêm qua cô nói với nó Hải bấy giờ ngây người ra hỏi lại Đêm qua em ngủ trong phòng Đâu có ra ngoài chứ Sao chị lại thấy em ở sân Con sen bị câu nói cuồng hài Làm cho sừng sốt nó liền cãi lại Rõ ràng đêm nào cô cũng ra ngoài Mấy hôm trước thì ngồi xóa Bù thóc ngồi ở cửa phòng Còn hỏi gì cô không nói Hai đêm nay thì cô vẫn thóc gọn gàng Lại còn chỉ tay lên trời Bảo cái gì mà ba ngày nữa có người chết Hôm qua thì bảo là hai ngày nữa Có người chết Hãy nghe vậy thì lắc đầu đáp Chị sen này Có phải chị nằm mơ không Nếu em ra ngoài em phải biết chứ Con Sen bị câu nói của hai Làm cho đưa cả người Nó không hiểu chuyện rốt cuộc là do đâu Phải làm tôi tớ trong nhà Cũng chẳng dám đưa con nhiều với chủ Nó lặng lặng bỏ xuống bếp Lò nấu nướng Thằng đèn thấy mặt của Sen tiêu nghịu Chẳng tha thiết nói chuyện Như trước bệnh hỏi han. Sen đem mọi chuyện kể lại cho đèn nghe Nó liền rơi tay lên thể thốt Em thề với anh đèn Nếu em nói sai trời đánh em chết Nếu anh công tin em thì đêm nay đúng giờ tí Anh ra sân xem cô hải nói gì Đêm đó con sen gọi đèn dậy Cả hai ngồi ở góc sân rỉnh Quả nhiên đúng là phòng của hãy mở ra Hãy bước ra ngoài nhìn chầm chầm Về một phương y chang hai đêm trước Có điều hải chỉ đứng đó mà không nói gì Con sen nhẹ nhàng đi lại gần hơn Để hỏi han y chang đêm trước hải lại mỉm cười rồi chỉ tay lên trời Một ngày nữa sẽ có cười chết Con sen quay mặt về phía thằng đèn Rồi nhắc cô Hải mau đi nghỉ cho sớm Đêm khuya đứng ngoài trời hại cho sức khỏe Hải cũng từ từ quay trở lại phòng Rồi tắt đèn đi ngủ Thấy đèn phòng cô hai đã tắt Bây giờ thì con sen mới dãy lên Chạy tới tấp đến ngồi gấp gáp Anh đèn Anh làm chứng cho sen nhé Rõ ràng là cô Hải nói chuyện thằng đèn liền gãi đầu gãi tai đúng là cô ấy thật nhưng sao cô ấy lại làm thế ngày hôm sau con sen một lần nữa nói chuyện này với cô lý trưởng nó còn lôi cả thằng đèn làm chứng nghe cả hai đứa kể chuyện lạ của hải cô lý trưởng bây giờ cũng hoang mang cô gọi cho dự cùng vợ của hắn về kể lại sự tình cho con nghe thì dự hoang mang liền nói nói như vậy chẳng phải con hải đã gặp chuyện ma quỷ sao thầy sao bây giờ thì mới nói chuyện này với con chứ? thì tôi có biết đường nào đâu mà nói là do con sen nó thấy trên đêm đến có ai ra ngoài đâu mà thích con bé như thế nào? thì giờ lúc này bèn bàn với trầm chuyện này không thể bình thường được, hay là mình đi xem có thể mo xem con bé hài bị gì không? tôi là tôi lo lắm, từ lúc con bé liên mất đến giờ không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Nhiều khi tôi cứ thấy con Liên nó hiện về Người ướt súng kêu mẹ ơi tìm tim cho con Thật sự là rất đáng sợ Giờ biết đi đâu mà tìm thầy Mo chứ Chẳng phải trước đây thầy Tây Tạng đã dặn Có chuyện gì hãy cho người lên thất sơn tìm thầy ấy cơ mà Gọi thầy Mo liệu có gặp chúng kẻ xấu già danh hay không Cô Lý Trường bấy giờ nói Vậy để thầy cho người gửi thư cấp tốc lên trên thất sơn cho thầy Tây Tạng còn lại nhà mình phải canh chừng con bé Hải Chẳng biết là nó nói một ngày nữa có người chết là có ý gì Cả nhà bàn bằng và canh chừng Hải Tuy nhiên đêm hôm sau Nhà cô Lý Trường đột ngột chứng thực Hết người này đến người kia đau bụng Phải mời thầy lang tới khám thuốc Vậy nhưng khi mọi người qua cơn đau Thì phát hiện ra cô bé Hải đã hoàn toàn biến mất Cô lý trưởng vừa nghe con sen báo công tìm thi hài Thì chân đã run nên đứng chẳng còn vững Cô đúc này liền ra lệnh Nhanh chạy ra ngoài bờ sông Phải tìm con hài ngay cho ông Tất thảy mọi người chạy ra bờ sông Người làng thường cũng lập tức chạy theo giúp tìm người Đáng tiếc họ ngục lặn mò mẫm cả đêm Lại chẳng thấy con bé hài đâu cả Trời vừa sáng người ta thấy nó nằm chết ở ngày cái khúc sông Giao với con kênh dẫn nước ra cánh đồng tư thế chết của con bé Hải cũng lạ lùng Nó nằm úp mặt dưới nước toàn thân cứng đơ Nửa dưới vẫn còn nằm ngay cái khe rạch nước Còn nửa người phía trên thì nhấn dưới nước Khuôn mặt của nó phẳng phất một nụ cười Chứ không giống như cái chết giọt đuối nước bình thường khác Lúc lần thi thể của con hải lên, ai nấy đều kinh sợ. Cô lý trưởng hô người đưa con hải lên cấp cứu nhưng nó đã chết từ trước. Vừa thấy bố mẹ chạy tới thì miệng của nó đột ngột ổng ra một ngụm máu tươi. Thì giờ chạy tới ôm lấy sắc con bé khóc như mưa. Bà cứ đánh thùm thùm tự trách bản thân để con gái chết thẳm. Cô lý trưởng nhìn cháu gái nhất là hình ảnh con bé liền chết hôm nào. Cô đau đớn gục ngã rồi bất tỉnh nhân sự. Dân làng xuống lại đưa người về nhà của Lý Trường Rồi liền cất cử con sen lập tức trực bên thi thể cô Hải Nói chính xác hơn thì họ phải canh thi thể cô Hải Vì lo có mèo nhảy qua xác sẽ bị quỷ nhập trạng Còn lại những người khác lo đám tang Thì giờ lúc này nói với chồng Liệu khi chôn cất con bé Hải Có bị kẻ khác đào lấy tim không Tôi lo lắm Con bé đã là người chết thứ 6 rồi Giờ không lẽ cứ để thi thể con bé trong nhà sao Người chết thì cũng phải chôn chứ Tôi bàn với thầy chôn con bé ngay cạnh mảnh vườn Tiện thể nhà chúng ta trông thi thể con bé Tránh kẻ xấu đào trộm mộ moi tim Cậu lý trưởng nghe con trai phân tích cũng có lý Thì lập tức đồng ý tang lễ đừng ấn định sẽ nhập quan Và đưa đi hạ huyệt ngay trong ngày Đáng tiếc lúc cả nhà còn đang bàn bạc làm đám xá lo ma chay Thì thi thể của con bé hài Lại không cánh mà bay Lúc thì dự cầm giấy tiền Vào bên trong vòng gối đầu cho con gái Thì thấy con sen nằm vật trên đất Thì tức giận quát con sen Con kìa Giao cho mày trong cung hài Mà mày ngủ chương xác lên vậy hả Nếu rồi thì lầy lầy Mấy cái trên người của con sen Con sen vẫn nằm im không tỉnh dậy Thì hốt hoàng Chạy tới bên giường lật chăn lên Thì bất ngờ phát hiện trên giường Chỉ có chăn gối chứ không thấy thi thể của con hải đâu nữa chị hoàng hốt chạy ra ngoài kêu lớn Trời đất ơi, có ai không con bé hải đâu cả rồi Cả nhà ơi không thấy xác con hải đâu nữa Trời ơi con ơi là con, sao chết không yên thế này hả con <cười> Tiếng của thì dự khóc inh ỏi khiến cho ai nó đều bằng hoàng ngay lập tức từng thúc người đổ ra đường tìm kiếm Nỗi lo sợ kẻ ác đã moi tim con bé Khiến cho ai nấy kinh sợ Bởi lẽ đồng quỷ sắp được tái sinh Nhà cổ lý trường người ra vòn đông như vậy Bên cạnh thi thể hài lại là con sen ngồi canh ấy vậy mà kẻ nào đó đã vào tận phòng Đánh ngất con sen Được cái sắc của hài đi từ khi nào mà chẳng ai biết Cả nhà bà địa chủ nghe thấy đối lòng kể chuyện, ai nấy đều kinh sợ. Rõ ràng có kẻ đã cố ý nhắm vào nhà của cụ lý trưởng và lên kế hoạch tỉ mỉ tới mức không ai phát hiện ra. Kẻ đó là ai? Chắc chắn phải là kẻ thân cận trong gia đình của cụ lý trưởng mới có thể tự do ra vào mà không ai phát hiện. Hơn nữa kẻ đó làm sao có thể đưa thi thể của hai ra khỏi nhà. Lần trước kẻ bắt cóc hại chính là A Thâm Kẻ đó cũng đã bị gián lệnh truy nã Không thể xuất hiện được ở đây Hiện tại nhà cổ lý trường vọn vẹn Chỉ có 5 người mà thôi Ai có thể dễ dàng ra tay đưa người đi như vậy Bà cả tâm nghe xong thì bèn nói Kiểm cho tất cả những ai có mặt Tại nhà của cô lý trường Thì kiểu gì cũng ra thôi Một cái thi thể lớn như vậy Không thể nào nói biến mất là biến mất ngay được Và rất câu hai mắt của bà cả bấy giờ tự nhiên đau nhất Thường cơn đau ập tới như thể Có mũi kim đang đâm thẳng vào đồng tử của mình Bà không biết rốt cuộc đất xảy ra chuyện gì Tại sao mình đang yên đang lành lại đau đớn tới như vậy Bà cố gắng kìm nén cơn đau Trong lòng bóng rừng trống rỗng. Bà dùng con gái Màu đứa mẹ tiếp phòng thờ Mẹ cần có thời gian yên tĩnh Trấn an lại bản thân Mọi người lập tức dịu bà tâm tới phòng thờ Bà thắp hương xong liền khô tay cầm lấy chàng hạt Bắt đầu cố gắng tĩnh tâm Đáng tiếc hàng loạt hình ảnh mơ hồ về ngôi làng đưa tăng cầm kia Lại cứ hiện lên trong đầu Thậm chí giờ đây bà còn thấy rõ người chết Chính là gia đình của cụ lý trưởng Gia đình của bà và có thêm quan tri phủ Hình ảnh cứ làm đi lặp lại Khiến cho bà mơ hồ đau đớn Rồi từ từ ngã liệm ra đất Các con và đám người ở bấy giờ bị bà đuổi hết ra ngoài Bởi vậy bà cả năm đó rất lâu không ai biết Thời gian gần tối đại lo lắng cho mẹ Cho nên cô chạy tới phòng thờ Sau khi nhìn lén qua khe cửa Thế mẹ nằm gồm dưới tết Cô mới hồ hoán mọi người tới lên phòng nghỉ Rồi mời Thế Lang Kha tới khám bệnh kiểm tra thầy Lan Kha kiểm tra một hồi chẳng dám nói lớn bền dặn người nhà hoàng đưa bà cả lên kinh đô tìm thầy lang cao tay, chứ thầy không giúp được vì bệnh của bà quả thần rất lạ, thầy lang khai trước này vẫn chưa từng gặp ma, toàn thân của bà cả bấy sờ lạnh cống cái lạnh làm cho làn da của bà càng lúc càng tím tái, khuôn mặt nhanh chóng đen lại, mỗi lúc một xấu đi, đại chỉ biết cầu trời khấn vần cho mẹ đường bình an và bắt đầu ngóng chờ thầy tạng cùng thèo trở về đại tin chắc mẹ cô bị bắt hồn giống như mình mấy hôm trước chứ không đơn giản chỉ là bệnh tật bình thường. nhà cô lý trưởng sau khi phát hiện sắc cháu cái mất tích đã báo cho quan tri huyện giáo viễn tăng cường tìm kiếm. quan tri huyện bấy giờ rối như tơ vò bởi hài là cây xác thứ sáu. đúng ra khi phát hiện hài bị trích đuối ở dưới sông xác định phải tăng cường người giám sát kênh thi thể của hài bởi khi bắt được hồn. Cầu chính kia sẽ tiếp tục ra tay, móc tim của ngài để trồng tim đồng quỷ. Tuy nhiên thì chẳng hiểu tại sao cả nhà đám đông người tích như vậy mà cầu chính lén ra tay không ai hay biết. Ông ta cuốn quá chẳng biết làm sao cho phải, cho nên cho người chuẩn bị xe ngựa chạy tới nhà bà cả tâm bằng cách giải quyết. Thật đáng tiếc bà cả tâm bấy giờ nằm một chỗ như cái xác không hồn. Hết cách quan trì huyện liền cho gián cáo thị khắp nơi Tìm thi thể của hài trở về Hiện tại thế thị thẳng chẳng có ở đây Việc duy nhất họ có thể làm Chính là nhanh chóng tìm thi thể của hài Để bảo vệ quả tim thứ sáu Một đêm dài trôi qua Cả làng cả huyện sống trong cảnh sợ hãi Chẳng biết ai đó đã đồn ẩm mỹ lên rằng Đồng quỷ xuất hiện Sẽ giết tất cả những ai gặp nó ban đêm Vậy nên nhà nào cũng kinh hãi Trời chưa kịp tối là họ đã kéo nhau chạy vội về nhà Đóng cửa cải then Thấp đèn cả đêm Họ chẳng biết đồng quỷ là cái gì Tại sao đồng quỷ giết người Và giết người bằng cách nào Tuy vậy chỉ nghe tới đồng quỷ Từ già cho đến trẻ Đều phải kinh sợ Vậy là đồng quỷ vô tình Biến thành nỗi ám ảnh của làng thượng Ba ngày liên tiếp Mọi thông tin về cái chết của hài Và việc thi thể của Hải bị đánh cắp Vẫn chưa có lời giải Quan tri huyền dốc toàn lực Để tìm kiếm Nhưng cái xác đã như thể bốc hơi Không ai hay biết Vụ án càng lúc càng bế tắc Quan tri huyền bẩm báo Nên quan tri phổ xin được trợ giúp Lúc quan tri phổ nhận được tin Thì cũng lo lắng lắm Bởi vì mấy ngày liên tiếp Ông đều gặp ác mộng của người phụng Có người phụ nữ mình mệnh toàn máu xuất hiện, lần vườn trong sân của nhà ông. Lắm lúc ông lại thấy chính bản thân của mình toàn thân nhóm máu, bị treo lơ lửng trên đỉnh ngọn cây, mang cho người ta dùng roi mây mà quất. Sau mỗi lần tỉnh dậy, toàn thân của ông ta run dậy đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Quan tri phủ cho người tên làng thường phối hợp cùng quan tri huyền, lùng tìm tin tức của cầu chính, Và tiếp tục truy tìm thi hài của hai Họ hy vọng tìm thấy thi thể con bé Thực chất cũng chẳng còn hy vọng Có thể bảo quản quả tim con bé Bởi kẻ thù ác kia một khi đã ra tay Thì chạy trong vài phút đồng hồ ngắn ngồi Có thể đoạt lấy quả tim của con bé rồi Tin tức chuyển tới Thằng đèn hấp thấp chạy vào gọi lớn Bẩm quan lớn đã tìm thấy cô hai Quan tri phổ liền lớn giọng hỏi Ở đâu? Thi thể còn nguyên vẹn hay không Thằng đèn lúc này bèn đáp bẩm quan lớn không còn quả tim Có kẻ móc mất tim của cô hài rồi Quan chi phổ tức giận rồi quạt lớn Khốn kiếp Ta mà bắt được hắn sẽ xử sử tội lằng chỉ Ta phải treo hắn lên Cho mỗi người dân đi qua xẻo một miếng thịt Rồi ném cho chó ăn Thi thể của hai nhanh chóng đứng đưa về Những người chứng kiến này nấy đều khiếp đảm Trước cái chết đầy kinh dị của những cô gái đồng trinh làng thượng Quan tri huyện thở dài Vậy là nó đã lấy được 6 quả tim Chỉ còn một quả tim nữa là đồng quỷ sơ tái sinh Thực sự không biết nó là ai Tại sao nó lại ra tay tàn độc tới mức như vậy chứ Quan chi phủ bấy giờ vuốt trầm dâu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Cả này vốn nhắm vào trong làng thượng Tất cả người chết đều là người đến từ làng thượng Hắn có thâm thù đại hận gì với làng thượng này chứ? quan chỉ huyện nghe quan lớn nói vậy thì cũng giật mình Quả là ông đã quên mất chuyện này Đúng là sau cô gái đồng trinh kia Tất thầy đều là người dân của làng thượng Nghĩa là kẻ tự xưng là cầu chính kia giới có thể chính là người gốc tại làng thượng này Có thể hắn đã hận cả làng hoặc hắn có vốn thâm thù đại hận với gia đình những người chết ở đây. Ngay lập tức quan chi huyền cho gọi cô Lý Trường tới hỏi tình hình về làng thượng, mong từ đây có thể tìm ra kẻ tình nghi để truy bắt đối tượng. Cô Lý Trường bây giờ còn đang đau lòng trước cái chết của cháu gái. Việc khác cô dường như chẳng quan tâm. Tuy nhiên nghe con trai lớn phân tích sự tình, thì cô cũng liền vực dạy được cảm xúc Lấy lại được tinh thần để bắt đầu che xét xem Làng thường trước nay Từng sẽ ra chuyện gì lớn Để kẻ thù ác và ghi thù đến mức như vậy Sau một hồi ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện Cô Lý Trường lắc đầu rồi đáp Thực ra làng này chẳng có án oan nào cả Mấy vụ án trong làng không trộm cắp cũng Là mấy vụ cưới thê thiếp Hoặc là tranh chấp đất đai mà thôi Quan tri huyện nghe vậy thì nói Trong khi 6 người chết có tới 2 đứa cháu của Hạ quan Còn lại 4 người khác là con Của 4 người dân bình thường trong làng Hạ Vốn là một người dân hiền lành chất phác Xưa nay chẳng tranh chấp với ai Sao cầu chính đại trà thù linh họ Không lẽ chuyện này còn có Ẩn tình gì khác sao Vốn dĩ đồng quỷ xuất hiện Từ nhà của địa chủ tâm Sau khi thầy Tây Tàng tới chóc đồng quỷ Thì nó mới nhảy xuống sông Chuyện này bắt buộc phải điều tra Từ nhà của địa chủ tâm Quan tri huyện liền đáp. Chuyện ấy hạ quan cũng đang hỏi rõ. Lúc đầu cô Lan kia bị địa chủ cứng bức cho nên mới mang oán hận. Đừng cậu chính nuôi làm đồng quỷ. Hắn giúp cô Lan kia trả thù và sau này cô ta phải phục tùng theo mệnh lệnh của hắn. Cần mục đích sau khi mà luyện thành đồng quỷ thì tới giờ không ai biết. Chắc chắn phải bắt được nhân vật có tên là cậu chính kia về xét xử. Thế nhưng mà trước đó chính nhà người cũng đã từng diện kiến cầu chính còn gì. Nghe nói nhà người còn được cả hắn giúp cho địa táng lòng mạch. Nghe tới mấy từ địa táng long mạch, máu huyết trong người của quan tri huyện lại sôi lên. Ông ta nắm chặt tay thành quyền, miệng gắt gào đáp. Vâng, bẩm quan lớn. Còn chính vì cái địa táng long mạch của tiên khốn này, mà nàng xuân viên hai người con của hạ quan bị hắn trôn sống dưới cái giếng oan nghiệt. Hạ quan mà bắt được hắn chắc chắn sửa tội lằng chỉ Một chút thông tin về hắn Người cũng không nắm được hay sao Bảo quan lớn Thực sự sau khi địa táng long mạch Thì hắn ta đã hoàn toàn biến mất Hạ quan chưa từng gặp mặt Vậy ba mẹ của Thi xuân kia Không cho biết manh mối gì Về hắn ta hay sao Bảo quan lớn Ba mẹ con họ chỉ hiện lên dẫn đường Cho hạ quan tìm người Vừa thấy được cây giếng ấy Thì cả ba đã biến mất Hà Quan không biết thêm bất cứ chuyện gì cả. Quan chi phủ thở dài rồi nói: Chuyện này càng lúc càng trở nên phức tạp. Mà cái bà địa chủ tâm kia nghe đầu cũng bất tỉnh nhân sự rồi phải khấm. Dạ bẩm quan lớn đúng là như vậy. Thái Lang đã khám nhưng không ra bệnh. Chỉ e là còn có nguyên nhân nào khác nữa. Hà Quan nghĩ đi nghĩ lại liên kết nhiều chuyện, chắc có lẽ là do ma quỷ gây ra. Ý người muốn nhắc tới chuyện ma quỷ bắt hồn sau hả? Cho nên là tiên hầu mới chạy đi tìm thợ rèn phát hiện ra một nhà bốn người thợ rèn đều chết thảm. Vậy theo ý của ngươi, liệu bốn người đó có liên quan đến cầu chính kia không? Ta thấy bản lời khai của dân xóm chợ thì trước đó mấy hôm thợ rèn bị bệnh nặng Thế lăng bó tay, có bột đạo sĩ đã tới giúp thợ rèn chữa bệnh. Quả đúng là như vậy. Tuy nhiên thì vị đạo sĩ kia lại chẳng phải là cộng chính. Hạ quan đã nhận hết nhân chứng, nhận diện cầu chính nhưng không ai biết cả. Liệu hắn có cải trang hay không? Vị đạo sĩ đó rút của con lai lịch như thế nào? Hắn có liên quan đến cái chết của bốn người trong nhà của thợ rèn hay không? bẩm quan lớn, vụ án đó kết luận là do tự sát, trong nhà không mất trộm, không có dấu hiệu xáo trồn hay cãi cự tất cả nạn nhân đều không xuất hiện dấu vết vật lộn hay là răng co ngay có cảm thấy vụ án này có gì đó ly kỳ hay không tại sao họ lại chết rõ ràng họ đang sống rất tốt cũng không hề gây thù trúc oán với ai cả mặt khác họ cũng chẳng nợ nần hay là cho ai vay nợ cả cuộc sống ấy nhiều người mơ không được làm sao mà phải tự sát quan chi huyện lúc này liền trầm ngâm không có trả lời Mọi chuyện dẫn đi vào trong ngóc cụt. Một lúc sau thì quan truyền huyền mới nhỏ giọng nói. Vốn dĩ sáu cô gái chết đàn làng thường cũng không gây thù chuốc oán với ai. Nhưng mà tất thầy đều chết một cách oán ức. Quan lớn thường nghĩ xem rốt cuộc là vì chuyện gì chứ? Quan chi phủ lúc này liền quát. Hỏi bàn quan thì bàn quan biết hỏi ai bây giờ? Tóm lại là giờ nó muốn gì ở dân làng này chứ? Tại sao nhà cổ lý trưởng bao nhiêu người như vậy, lại để cho nó dễ dàng vào trong nhà đánh cấp thi thể đi như vậy? Giờ ngươi cho tập trung tất cả những người có mặt ở nhà của lý Trường lại đây, không được phép sót bất cứ một người nào. Bản quan công tin là không ai biết chuyện về cây sạc đó. Cổ lý trưởng thích quan chi phổ tức giận đùng đùng, lập tức chuyển lệnh cho ngưng đám tăng con bé hải lại. Tất thầy dừng tay tập hợp lại cho quan tri phủ truy xét Ai nấy nhận lệnh chẳng dám chậm chế Xếp thành hàng ngay ngắn Là lượt kêu từng người kể chi tiết từng việc đã xảy ra trước khi hải biến mất Tất thầy mọi người chẳng ai đáng nghi Ai cũng có bằng chứng ngoại phạm và có nhân chứng Buổi thẩm vấn vậy là không thu được kết quả gì Sau một hội tra xét của Lý Trường xin phép quan lớn cho gia đình được tổ chức tang lễ cho con bé ngày trước bởi thi thể không thể để lâu. Những chuyện còn lại gia đình sẽ tiếp tục phối hợp điều tra sau. Lúc bấy giờ ở nhà địa chủ bà Tâm đột ngột tỉnh lại, bà đưa tay lên dây chán rồi cất tiếng gọi Thẹo, thẹo đâu? mau tư bà bảo. Bà đang lau dọn phòng nghe tiếng của bà Tâm gọi suýt nữa đánh rơi cả bình gốm quý xuống đất. Mận chạy đến bên giường thì bà cẩn tâm ngồi đó. Mẹ không ngừng lại nhảy chuyện thằng thẻo, chậm chế không tới cho bà sai việc. Cân mận sợ quá nó nói lớn, bà ơi, bà dậy rồi, lại trời lại Phật bà tỉnh rồi. Bà cẩn tâm nhíu mày nói, mận, Mà, mày sao vậy? Cái như là bà từ cõi chết trở về không bằng đó, thằng thèo đâu, bỏ nó tới đây cho bà sai chút việc. Cân mận lúc này ngơ ngác nó đáp. Bà bà anh theo đi còn chưa về Đi đâu Nay bà dặn nó ở nhà đợi bà đi công chuyện lớn Việc xưởng dệt còn chưa xong Mà nó đi đâu con bà bấy giờ ngu luôn Bởi lẽ sườn dệt là chuyện Của mấy năm về trước Nó nhìn bà cả tâm dối đưa bàn tay hồ hồ Trước mặt của bà Bà liền thức giận lấy tay quát nó Cây con này tự nhiên múa máy cái gì thế Mà tay của mày vừa lau cái gì Mà đỏ lè lè thế kia Bà bà nhìn thấy rồi à, ô hay, bà có mù đâu mà mày hỏi bà như thế? mận sung súng ôm trầm lấy bà tâm, nó vừa ôm vừa lại nhài, ơn trời, bà nhìn thấy rồi con cứ lo mãi, may quá bà nhìn thấy rồi. bà cả tâm đẩy mận ra nhúm mày, sao thế? bà nhìn thấy mày thì có gì lạ đâu, các cô các cậu đâu cả rồi, dạ, để con đi gọi. mận chạy ù ra bên ngoài vừa chạy vừa hét lớn. Các cô các cậu ơi, bà tỉnh rồi. Bà nhìn thấy rồi mọi người ơi, bà tỉnh rồi. Bà còn nhìn thấy rồi mắt của bà khỏi rồi. Mận đi đến đâu là gà bay chó chạy tới đó bởi hôm nay nó mừng lắm. Nó dùng hết sức và hết công suất cho cái loa che tre, tre của nó phát nhanh nhất và to nhất tới tất cả mọi người. Quả nhiên chỉ chưa đầy một phút sau, phòng của bà cả đã đầy ấp người. Đại chạy tới ôm chậm lấy mẹ mà nức nở khóc. Vừa ban nãy cô còn thích phòng thờ niệm Phật cầu cho mẹ tai quan nạn khỏi. Bà cả tâm bị đống người trước mặt làm cho kinh hãi vì ai nấy đều thay đổi. Bà nhìn các con nhìn sang đám người ở rồi lắp bắp. Sao, sao tôi mới ngủ một giấc dậy mà mọi người khác quá, các con lớn quá mẹ không có nhận ra. Đã nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của mẹ. Cô khẳng định bà tâm đã quên mất đi một đoạn ký ức. Cô đánh liều hỏi mẹ Mẹ ơi giờ là năm nào rồi hà mẹ Bà cả tâm liền lập tức trả lời Thì năm minh mạng thứ 11 chứ còn năm nào Sao con lại hỏi mẹ như thế Thầy đồ long lúc này liền đáp à, Hiện tại đây là năm minh mạng 15 rồi Thưa bà địa chủ Bà cả tâm nghe vậy thì phát hoảng Tuy nhiên bà là người phụ nữ thông minh Bà nhìn các con lớn như vậy Liền biết chuyện họ nói là sự thật Người có vấn đề chính là bà Rất nhanh bà chấn an chính mình rồi hỏi Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mẹ Các con kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện con được không Đài kể lại tỉ mỉ cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra Bà cả tâm nghe xong thì liền gật đầu Vậy là mẹ hiểu rồi Mẹ đã bị bệnh rồi còn bị hỏng mắt Sau đó mẹ bất ngờ tỉnh dậy Bây giờ tỉnh lại thì lại mất chi nhớ Đầu óc của mẹ chỉ có nhớ tới chuyện của ba năm về trước. Mọi chuyện xảy ra trong ba năm này, mẹ hoàn toàn không biết một chút ấn tượng nào cả. Thế nhưng có điều mẹ không hiểu, sau lúc bệnh mắt của mẹ bị hầm, chẳng thấy đường mà bây giờ mắt của mẹ lại có thể nhìn thấy được. Cậu đại nghe vậy thì bền đáp. Mẹ đừng nghĩ tới chuyện đó, đôi mắt của mẹ nhìn thấy đường là tốt lắm rồi. Nhưng mà mẹ có chuyện quan trọng hơn phải lo đấy. Con bé hài nhà của lý trường bị móc mất quả tim Đồng quỷ rất nhanh sẽ xuất hiện Bà cả tâm nghe cậu Đại nhắc tới đồng quỷ Thì đầu lại đau bút Bà đưa hai tay ôm đầu Khuôn mặt méo mó vì đau đớn Đại thế vậy thì liền nhắc khéo em trai Cậu Đại Mẹ vừa có tình dậy còn mệt Mọi chuyện để từ từ giải quyết Đại nghe chị nói vậy Thì tỏ vẻ không hài lầm Cậu ta liền phản bác Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện đồng quỷ chứ? Ở cái làng này tất thầy đều lo sợ. Nhà nào nhà nấy tôi đến đều đóng cửa chẳng ai dám thỏ mặt ra đường. Ngay cả quan chi phủ phải về tận nơi để điều tra án. Chị nghĩ đó là chuyện nhỏ sao? Cậu Sơn cũng đồng tình với cậu Đại. Anh Đại nói đúng đấy chị. Nếu đồng quỷ móc được thêm một quả tim nữa thì nó giết hết dân làng mất. Đại liền tức giận. Ai nói rằng đồng quỷ xâm mốc hít tim của dân đàn. Cậu đừng con nói vớ vấn. Thầy Tây Tạng sắp đến rồi chắc chắn thầy ấy sẽ ngăn được đồng quỷ. Bà cả bấy giờ vô cùng mệt mỏi. Bà ngắt ngang không cho các con tiếp tục cãi nhau. Dừng lại hít đi. Các cô các cậu cãi nhau về cái chuyện này có đáng hay không? Đoàn bà quay sang bảo mận. Mận đâu mau đỡ bà dậy. Gọi thằng Lạc chuẩn bị xe cho bà đi đài lo lắng kéo tay của mẹ. Kể mẹ, mẹ đừng nói vậy. Mẹ hãy nghỉ ngơi chức cho sức khỏe ổn định đã. Ngày mai mẹ đi đâu rồi ngay đi. Sau một hồi thuyết phục bà cả tâm mấy triệu ở nhà. Sa bừng lên cho bà cả một tô cháo đậu xanh. Tuy nhiên vừa thấy cháo đậu xanh bà cả đã xanh cả mặt bà liền su tay. Đưa đi đi, mẹ không ăn cháo đậu xanh. Sa ngơ ngắt nhìn sang bên đài. Bởi lẽ trước giờ bà cả tâm thích nhất chính là món cháo đậu xanh Hơn nữa mỗi lần bà bị bệnh Đều phải ăn cháo đậu xanh mới được Đại lúc này liền giải thích Mẹ mới tỉnh dậy khẩu vị có thể bị thay đổi em đừng buồn Bà cả nhìn ánh mắt của Sa Tim của bà đau nhói Bà kéo tay của Sa lại ôm vào lòng rồi khẽ nói Xin lỗi con Mẹ sẽ ăn cháo đậu xanh con nấu Con đặt lên bàn cho mẹ đi Sau khi gật đầu dưới xoay người bưng bắt cháo đặt lên bàn. Tuy nhiên lúc này bà cả tâm vừa ăn một miếng thì lập tức thiết bụng dạ của mình vô cùng khó chịu. Bà vừa nốt xuống thì cái dạ dày liền đẩy lên. Sau đó thì bà nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Đã thích mẹ như vậy thì tâm ra hoàng sợ. Tay chân cứ cuốn hít cản lên. Cô vỗ lưng rồi lại vuốt ngực cho mẹ. Một lúc sau thì bà cả tâm mới ngừng nôn. Mặt của bà trắng bệnh đưa mắt như thể sắp khóc tới nơi. xa thích như vậy thì vội bưng bắt cháo bước vội ra bên ngoài. Bà cả tâm sau một trận nôn thì mệt lạ người. Cả cơ thể như là thiếu sức sống. Bà liền lên giường nằm nghỉ ngơi. đại ngồi bên cạnh mẹ. Có thấy cơ thể của mẹ dường như biến đổi kỳ lạ. Lúc lạnh lúc nóng. Cơn mặt lúc trắng lúc xanh. Nhìn vô cùng đáng sợ. Mẹ muốn ra ngoài báo cho mọi người biết thì bà cả tâm bấy giờ mở mắt. Bà kéo tay con gái rồi khẽ nói Nước, mẹ muốn uống nước. Đại nhanh chóng rót nước bừng tới cho mẹ. Bà tâm cận ngồi dậy, uống một mảnh hết cốc nước mà vẫn thấy khát. Cảm giác cổ hồng càng lúc càng khô, bà khó chịu đưa tay liền vuốt cổ. Đại lúc này liền hỏi thăm Mẹ thấy trông người thế nào rồi? Con đã cho mời thầy lang Trong một lúc nữa thì Lăng sẽ tới khám cho mẹ. Đại vừa rất lời thì tiếng con mơ bên ngoài vang lên. Cô Đại ơi, có thể Lăng tới khám bệnh cho bà. Đại đứng dậy nhanh chóng đi ra cửa thấy người đến là Tứ. Nhìn thấy Tứ con mặt của Đại bỗng chốc ừng hầm. Cô Thèn thùng mời Tứ tới bắt mạch khám bệnh cho mẹ. Tứ nhanh chóng kiểm tra phát hiện cơ thể của bà cả tâm thiếu nước chầm chậm Thậm chí ra nhanh chóng bị khô, nhằn nhèo lưỡi khô miệng hôi. Cậu liền hỏi, bà địa chủ có thấy mắt lúc mở lúc sáng không? Bà tâm liền gật đầu, phải, có lúc mắt rất khô, mỏi, có khi lại như thể muốn cấp, hơn nữa tôi bị đau đầu chóng mặt liên tục. Lúc nãy bà địa chủ bị nôn nói rất nhiều phải không? Vâng, quả thật lúc nãy mới tỉnh lại, tôi có ăn cháo đậu xanh, nhưng mới ăn được một miếng lập tức bị nôn. Do nhiều ngày tôi nằm một chỗ không ăn uống cho nên bụng dạ chẳng có gì. Thành thử khi nãy nôn ra toàn nước. Cơ thể của bà địa chủ đang bị thiếu nước trầm trọng Cần bổ sung lượng nước lớn mới được. Đoàn cầu quay lại rồi dặn dò đài. Phiền cô đài dặn mọi người cho bà uống nước. Tuy nhiên đừng uống quá nhiều nước một lúc. hãy chi nhỏ uống từ từ từng chút. Có thể cho bà uống thêm nước dừa. Nhưng mà đừng uống quá nhiều. Bữa ăn nên thanh đảm ăn cháo loãng, chia nhỏ ra các bữa ăn là được. Có vài ngày nữa sức khỏe của bà địa chủ sẽ không còn đáng ngại. Đại lập thức dặn dò người nhà chuẩn bị nước uống và cháo loãng cho mẹ. Cơ tiến trần thấy lăng giang cầm, đoàn ngầm ngừng hỏi thăm. Anh tứ về thăm nhà bao lâu thì lên kinh đô Tứ liền mỉm cười rồi đáp tôi tính về thăm thầy bùa rồi đón thầy bu lên kinh đô ở cùng tôi cho nó tiện chăm sóc thầy bùa tôi cũng già rồi nhà có mình tôi là con trai nên là xa quá không có tiền Đại nghe tôi nói như vậy thì hơi trùng lầm tuy nhiên rất nhanh cũng mềm cười chúc anh vạn sự như ý tứ quay lưng rời đi tuy nhiên đường vào bước chân thì dừng lại cậu ngập ngừng hỏi nếu như tôi chuyển lên kinh đô cô đài có thể đi cùng tôi không Đại vì câu hỏi của Tứ làm cho sững sờ, cô đang không biết trả lời thế nào, khuôn mặt tự dưng đỏ ừng, Tứ liền nói tiếp: "Tôi muốn đưa đại đi cùng nhưng không biết ý của đại thế nào." Đại liền đáp: "Em phần làm con cái trong nhà, cha mẹ đặt đâu em ngồi đó." Tứ gật đầu đại liền nói thêm: "Anh Tứ về nói với thầy bố báo cho bà, mai sang thư chuyển với mẹ em, em nghe theo lời của mẹ dạy." nét xong thì cô ngừng chính mặt quay người chạy thẳng vào bên trong nhà không dám quay đầu lại phía sau lưng giọng của tứ vang lên rảnh rọt vậy anh về bảo thì bu mang trầu câu qua hỏi chuyện bà đi chủ đài chờ anh nhé sẽ đứng trong sân nghe được cuộc nói chuyện của hai người cô tường tìm cười khi thấy khuôn mặt của đài đỏ như gấc chín tuy xa chẳng biết nói nhưng cô cũng thể hiện ý kiến của mình bằng cách đưa hai tay lên vòng ôm lấy nhau rồi cười tùm tiệm Đại nhận thấy thèn quá thì chẳng dám đứng đó mà chạy vụn vào bên trong vòng cho bớt xấu hổ Đại quen tứ từ nhỏ mỗi lần tứ điên hồng ngang qua nhà là Đại hay đứng nấp sau đụn dơm nhìn theo tôi cũng quý Đại từ nhỏ tuy nhiên ra cảnh của nhà anh nghèo thể bu chỉ là thể lang băm của làng thượng anh tự biết rằng mình chẳng xứng với Đại Thời gian trôi đề sau một lần tình cờ anh lại được bật đi chủ giới thiệu cho gặp thư sinh nhờ thư sinh diệu dắt anh mới có ngày thi thố và đỗ Đạt được làm tại Thái Y viện Tuy hiện tại anh chỉ là phó y sinh phòng bắt phẩm nhưng anh chịu có học hỏi nhất định sẽ có ngày làm quan lớn hơn là chỗ dừa cho đài hôm nay anh cũng dùng hết Dũng khí nói chuyện với đài chẳng ngờ cô không phản đối mà còn nhắc kéo anh Cho Thế Bu sang thư chuyển với bà địa chủ Anh lại có lòng tin tới Tám chín phần Bởi lẽ bà địa chủ tâm không giống Với những người địa chủ khác Trong suốt thời gian tiếp xúc Anh nhận thấy bà là người phụ nữ Rất tốt bụng, Sống biết phải trái và đặc biệt Bà thương người không phân biệt giàu nghèo Tứ trở về nhà đặt vấn đề với Thế Bu Đi tìm bà mối đánh tiếng thư truyền Với bà địa chủ về việc Xin hỏi cưới cô đại Thầy làng nghe con trai nói như vậy thì đứng tim mông liền trách. Sao con đũa mốc lại đòi tròi mâm son thế hả con? Con không nhìn lại thân phần của mình thế nào ư? thì kha lại không đồng tình bà nói. Tôi nói chứ ông thật đúng là cổ hổ. Con trai của mình bây giờ là phó y sinh, làm việc tại thái y viện chứ có phải là lang băm đến đâu. Dù chức tước chẳng to Nhưng mà ít nhất cũng có tiếng tâm Ăn bồng lộc vô ban Cả cái làng này ai được như thằng Tứ Nhưng mà người ta là cảnh vàng lá ngọc nhà địa chủ Nhà mình ít ra phải lục phủ ngũ phẩm Mới xứng đáng với họ Giờ thì bu qua đó nói chuyện Người ta từ chối Có lẽ là phải đeo mo vào mặt Đành rằng bà địa chủ tốt bụng không chơi nhà mình Thế nhưng cô đại đó Chắc gì đã ưa con Tới lúc này tự tin nói Chiều nay con đã nói chuyện với Đài rồi Cô ấy nói con về xin thầy bu sang thư truyền với bà địa chủ Lần này thầy Lăng Kha bị sốc Ông chẳng dám tin con gái của bà địa chủ tâm Ấy vậy mà lại nhìn chúng con trai của ông Thầy Kha mừng lắm thì vỗ tay đôm đốp rồi nói Khá lắm con trai Con đài này bu ưng lắm tiểu thư thế nhưng mà đẹp người đẹp nết Nói chuyện là biết trước biết sau Không coi thường người khác là bu ưng cái bụng Phải để bu xé buồn câu đẹp nhất Đi hỏi cưới cho con Tới lúc này liền gàn lại Bu cứ từ từ hắn đi Bà địa chủ còn chưa có khỏe hắn Đợi qua vài ngày nữa Chúng ta ngay tới Thầy là lúc này liền ngật gù Đúng đấy Mà thầy quên bén mất Thế chiều nay à, con khám cho bà địa chủ sao rồi Này con bắt mạch thì mới thấy mạch tượng hơi yếu Nhưng do cơ thể thiếu nước với trầm trọng vậy thôi Nhưng mà không có gì đáng lo ngại đâu thầy Lạ thật đấy Hôm trước thầy cũng sang bắt mạch Nhưng mạch của bà yếu lắm Mạch lúc ảnh lúc hiện chẳng rõ Thầy còn nữa khuyên họ đưa bà ấy lên kinh đô gặp thầy lang giỏi Vì bệnh của bà ấy thầy không có giúp được Qua đêm nay bà ấy lại tỉnh lại Chỉ là bị thiếu nước quá đúng là rất thần kỳ Đó gọi là người tốt có phúc báo đó Thầy Bu Con tin là qua 3-4 ngày nữa Bà địa chủ sức khỏe mạnh Chắc chắn không có vấn đề gì đâu Tại nhà của bà địa chủ lúc này Mọi người đều dồn sức để chăm sóc cho bà Tâm Quả nhiên khi được bổ sung thêm nước Thì cơ thể của bà đã đỡ mệt mỏi Tuy nhiên không hiểu sao Bà cứ ăn cháo vào lại nôn Dường như cháo đầu xanh khiến cho bà bị ám mạnh Vì vừa người thấy mùi đã thiết buồn nôn Hết cách lúc này Sa liền nấu cháo trắng cho bà Tiện tay đập thêm mấy quả trứng Cho có chất Lần này bà Tâm lại ăn được Không còn bị nôn ói nữa Sa mừng lắm Thấy mẹ của mình ăn mà nước mắt rưng rưng Qua một đêm sức khỏe Bà cả Tâm hồi phục đáng kể Bà có thể đi đứng hoạt động bình thường Như khi chưa bị bệnh Có điều là do mấy ngày bệnh nằm một chỗ cho nên bà đói, bà ăn nhiều hơn bình thường. Sáng hôm sau mặt trời vừa lên đến đỉnh ngọn tre. Ngoài đường thác ồn ào cán lên. Cần bận đến chạy vào rồi lớn. Bà ơi bà ơi không hay rồi có chuyện rồi bà ơi. Có chuyện gì? Sao tự nhiên hớt hải vậy mận Có chuyện lớn rồi bà. Đêm qua có quỷ nó xuất hiện ở làng mình nó bắt người. Bà cả tâm nghe vậy thì đứng bật dậy. Mày nói gì vậy mận quỷ nào mà nó bắt ai Con mận do chạy nhanh về báo tin Lúc bấy giờ tim của nó đập loạn xả Thành ra nói chuyện lắp bà lắp bắp Bà cả tâm liền vỗ lưng cho nó mấy cái để nó bình tĩnh lại Nó hít mấy cái thật sâu rồi đáp Ở ngoài trận người ta đang nói Đêm qua cái làng thường là có người chết Mà chết nguyên một nhà Cái chết ấy là là là Mày nói dứt khoát cho bà nghe Là là nhà cô Loan Đúng là gia đình cô gái đầu tiên bị chết đối đó bà Bà cả liền xứng người Sao lại chết cả một nhà chứ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sao họ lại chết Không được Bà phải tới đó xem thế nào Nói rồi bà cả tâm chạy vội ra đường Hướng thẳng nhà loan mà bước đi Tới nơi quan huyện đã cho lính canh ngôi nhà để vào điều tra Bà cả tâm hỏi hàng xóm Thì biết được cả nhà bốn người đó treo cổ chết Còn một người thì đâm mình tự sát Tuy nhiên trong đầu của bà cả tâm hiện lên một hình ảnh kinh sợ Những cái chết này giống nghẹn với cơn ác mộng đêm qua Bà đau đầu từ từ gục xuống đất Lúc mà tỉnh lại Bà đã nằm ở nhà của Lăng Trung Kha Thì Kha lúc này đôn đả. À bà đệ chủ Bà tỉnh dậy là tốt rồi Sao bà còn bệnh mà chạy tới đó làm gì Chỗ đó người chết âm khí nhiều Bà không sợ bị âm khí nó nhập vào người sau. Bà cả tâm cực ngồi dậy, cơn đau đớn khi nãy đã biến mất. Có thể của bà đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Bà cảm ơn gia đình của Lang Kha rồi mau chóng dục con mận cùng bà về nhà. Thì Kha muốn bà ở lại một chút để thư chuyện của Tú, thì liền bị thấy Lang Kha gặn lại. Bộ nó không thể bà địa chủ tâm đang bệnh sao? Hơn nữa muốn thư truyền phải có bà mối đánh tiếng đàng hoàng. Gì thì gì cũng phải đàng hoàng tử tế. Đợi bà ấy khỏe lại chúng ta sang nhà tận nhà thư truyền cho phải phép. À, tại tôi nôn nóng quá nó thấy nó. Không nói sớm mà sợ có đám nào người ta giảm trước là con của mình mất vợ đấy. Thế làng kha lúc này chép miệng. Bà cứ lo bỏ trắng răng. Mà sao cái nhà cô Loan đang yên đăng lành lại cho cổ từ từ hết lượt như vậy. Lạ thật đây Chiều qua tôi còn gặp quế ở gốc đa quế còn phấn khởi khoe sắp vào chuyển nhà linh kinh đô so chồng quế làm ăn tốt Mua được ở cái sạp hàng ở trên ấy Chuyện bà nói có thật chứ Ô hay Tôi ở với ông mấy Tôi ở với thầy nó mấy chục năm Thì nó có thấy tôi nói dối bao giờ chưa Vậy thì lại nhỉ Nhà họ chẳng nợ nần Lại còn đang có tiền mua được nhà mới Vậy cớ gì mà cả nhà đều chết Xưa tới nay chỉ có bần cùng quá Người ta không còn gì nữa thì mới tự tử Đằng này họ đang khá như vậy sao phải chết Lại còn chết cả nhà Thị khá lúc này liền đáp gọn lỏn Họ đang đồn người ta bắt quỷ đây Họ bảo là đồng quỷ hóa thành cô gái đẹp Bắt người trong làng thượng đó thầy ạ Chẳng phải mới có 6 trái tim cô gái đồng chính Còn thiếu một trái tim đồng quỷ Làm sao mà thành đồng quỷ được chứ Tôi đang ngẫm liệu có phải nó bắt thêm một cô gái nào đó mà chúng ta không biết. Không thể nào. Thầy Tây Tạng khi từng nói đồng quỷ trước đây chết ở khúc sông nào. Thì nó bắt người ở khúc sông đó. Vậy thì cái chuyện này lạ quá đi. Thầy nó nghe mấy người lính quyền ở bên quan tri huyện nói chuyện chưa? Có cái nhà anh thợ rèn ở cái bên xóm thôn đông đó. Công chết y chang như vậy. Chuyện này tôi cứ thấy nó luẩn quẩn. Giống nhau một cách khó hiểu. Ngay cả việc mà ông địa chủ tôi Chết khi xưa cái làng thượng này Mà cũng chẳng lạ Liệu rằng có phải ma quỷ đều tới Để trả thù tất thải những người ở đó không à? Thì kha vừa nói rất câu Thì không khí trong Thì không khí xung quanh đều lạnh xuống mấy độ Hai cánh tay lạnh toát Bà cả ôm lấy xoa xoa Cho bớt lạnh Rồi miệng liên tục cầu nhau Coi lạ Tự nhiên sao nó lại lạnh vậy chứ Nhắc tới mấy người chết Thì cứ dùng cả mình ghê quá Trên bà liền nhớ ra chuyện gì đó Bà bền hỏi Có khi nào là cái chuyện à, Liên quan tới việc long mạch đứt gãy Khi xưa mà cụ chắc cần cảnh báo hay không Nhắc tới cụ chắc Thầy làng khả bất chợt lạnh người Cả làng ai mà không biết Cụ chắc là thầy mo có tiếng Việc lớn việc nhỏ Đều do cụ phụ trách Xưa kia đúng là cụ đã từng bói ra việc làng này Đều nằm trên đầu của một con sông Tuy nhiên là lý do gì đó mà con rồng lại bị tích sâu Việc đó thì cô nói sao thì mọi người biết vậy Chứ thực ra thì có ai nhìn thấy mấy cái chuyện âm như cụ đâu Để mà xác định thực hư Hơn nữa nghe cụ ấy chết đột ngột Đám tăng còn hết sức kỳ lạ Tang lễ xong con cháu lại rời khỏi làng thường trong một đêm Họ đi đâu và tại sao rời bỏ đi ngay trong đêm tức giờ cũng không ai biết nguyên do cả. Tú ra ngoài cầm lấy một ít thuốc mới hái, vui vẻ toàn đi nấu cho bà địa chủ bồi bổ. Thế thầy bù đứng nói chuyện ngay tại ngoài ngõ thì ngạc nhiên. Sao thầy bù lại đứng ngoài này, bà địa chủ chưa tỉnh ngã? thì khan liền cười rồi đáp, gớm chưa gì mà đang lo cho bên đấy rồi. Kìa bù con là thầy lang có phải chăm sóc cho bệnh nhân chứ. Bà để chủ tỉnh dậy thì lập tức đi luôn rồi. Không có cậu trẻ có bên ấy đưa thuốc tiền là có thể gặp con gái như người ta một lần bồi dưỡng tình cảm đi. Tức nghe mẹ nói như vậy thì gái đầu gái tai đôi tai bất chợt nóng lên rồi đỏ lửng Thì khả khoái chí dùng con trai đi sớm về sớm. Bà ưng nàng sau ấy muốn con trai của mình cưới nàng về làm vợ xem chừng chút dễ chưa vội mà mẹ chồng đã càng vội hơn tứ lập tức lấy thêm một ít thuốc quý cầu cẩn thận rồi chiêu từng thang cầm qua nhà bà cả tâm đại dẫn theo tứ vào gặp mẹ cả bà tâm bấy giờ đang ôm ngực vì đau không hiểu sao từ lúc bà tỉnh dậy thì cơn đau cứ như vậy ập tới khiến cho bà cảm thấy rất khó thở tứ lập tức bắt mạch thì mạch của bà tâm rất nhanh thường cậu liền ngạc nhiên, bà có thể gặp chuyện gì xúc động hay hoang sợ hay khấm. bà tâm chợt nhớ tới hình ảnh mình vừa bị buồn vào cái bè chuối thả trôi sông, phía bên trên là những tiếng cười đùa, trẻ dù tập thể thì lập tức tái cảm bạch mũi của mình đi.